Tông Thịnh, Tông Thịnh, anh muốn làm cái gì? Đốt, đốt cháy khách sạn này. Cho dù anh không thể thiêu chết bọn chúng nhưng cũng có thể khiến gã ngừng kinh doanh, khiến cho trận này xuất hiện vết nước. Anh không tin, anh dùng mệnh anh đánh cuộc mà không thể phá hư nó. Tông Thịnh, Tông Thịnh, đừng như vậy, anh không thể làm như vậy, nơi này nơi nơi đều có cả mạ giạt sẽ bị quay tới, cảnh sát sẽ bắt anh. Anh là quỷ thai, vốn dĩ liền thị huyết thành tánh, giết người phóng hỏa, cái gì mà không làm. Đây mới là bản tính của anh. Tại sao? Tại sao phải vì người khác mà đẻ nén bản tính của mình? Lúc anh nói những lời này rõ ràng tôi thấy nước mắt rơi xuống, nhưng cũng lộ rõ quyết tâm của anh. Không phải, không phải, đây không phải là bản tính của anh. Nghe 1. Hơn 11 giờ đêm, gần ba giờ, người đi đường vẫn còn nhiều, mọi hành động của chúng tôi tuy không khiến người ta vây lại nhưng cũng có một cô bé cầm điện thoại quay phim lại. Tôi phát hiện ra trong tay gác sách chấm có mồ bé cầm điện thoại, tôi biết mình nên ngăn lại. Nhưng tôi không có thời gian. Chỉ cần tôi rời bước, Tông Thịnh sẽ tạt xăng vào khách sạn. Tôi cố nhấn nhịn, nói, Tông Thịnh, anh là người tốt, vẫn luôn là người tốt. Từ nhỏ anh đã lập trí phải làm một người tốt. Không chê ừ. chính mình, Tông Thịnh, em vẫn luôn tin tưởng anh là người tốt. Đừng làm cho em thất vọng. Tránh ra. Người tốt là cái gì? Người tốt chính là anh nên nằm trên giường đá kia, bị cây đinh gỗ đào đâm vào ngực, máu anh phải thấm vào khách sạn. Dùng bản thân anh đi cứu đứa nhỏ kia sao? Người tốt à. Từ nhỏ, người dạy anh thiệt lương, dạy anh phóng sinh là Ra Ra, là kẻ đâm đinh gô đào vào ngực đứa nhỏ. Lão bác là lão bác, mà anh là anh. Tông Thịnh, nhìn em đây. Nếu nơi này làm anh quá đau khổ thì chúng ta bỏ đi đi. Chúng ta đi thật xa, bỏ mặc mọi chuyện hệ nở đây đi. Đi ngay bây giờ, đi thật xa. Chúng ta đi nhà ga, đi vẽ đi nơi xa nhất có thể, bất kể là đi đâu. Rời xa khách sạn này, rời xa nơi này, chỉ có hai chúng ta. Đi ngay được không? Tông Thịnh! buông tay! Anh không phải rùa đen rút đầu, anh có thể kết thúc mọi chuyện. Cùng lắm thì bồi mạng thôi. Làm gì có quỷ thai nào mà có kết cục tốt? Chẳng lẽ em thật sự cho rằng mọi chuyện như trên TV à? Cứ phản kháng sẽ thành công. Còn không bằng ngay từ đầu, khiến cho anh trở thành mắt trận, để cho anh thao túng cái trận này, để anh từng bước từng bước giết chết bọn họ. Tông Thịnh! Anh có thể nghe em nói chuyện không? Anh có thể bình tĩnh lại không? Em văn anh! ngưu lực phàm phỏng chừng là từ mô hình giấy kia đã nhận ra tông thịnh nhìn hắn hoang mang dối loạn vội vội vàng vàng từ khách sạn chạy ra nhìn chúng tôi thôi minh bạch sao lại thế này hắn xông lên định cướp thùng xăng trong tay tông thịnh nhưng bị tông thịnh hung hăng chừng mắt khiến hắn dừng chân khua tay ý bảo sẽ không có làm gì tông thịnh tông thịnh cậu bình tĩnh lại lúc hắn nói những lời thì bước tới vài bước tới bên cạnh tôi hai người đi đâu vậy tự nhiên biến mất lúc xuất hiện lại thành cái dạng này tôi không có cách nào trả lời chỉ có thể vội va nói Lấy căn xăng đã. Bởi vì nguy lực phàm xuất hiện, trong vài giây chúng tôi nói trùy hển thì anh đã đẩy tôi sang một bên, vặn ra xăng cái nắp, hướng tới khách sạn bên kia đi nhanh đến. Tôi kinh hô một tiếng chạy theo, nếu anh thật sự tạt xăng thì nói tốt sẽ chỉ bị phát tiền, nhưng tôi từng thấy anh có thể tạo ra lửa từ trong không khí. Xăng đổ ra, không làm tốt thì có thể phát hỏa, tới lúc đó sẽ cờ hờ ông đơn giản chỉ phát tiền. Tôi không muốn Tông Thịnh phải đi đối mặt với cảnh sát. Tôi không muốn anh trong lúc không lý trí giới làm ra những việc khiến anh sau này phải hối hận và khổ sở. Cho nên khi tôi tiến lên, cơ hồ là không chút do dự, lấy tốc độ năm đó thi thể dục cấp 3 năm xưa mà lao tới. Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi vừa dừng bước trước mặt anh thì chất lỏng lạnh băng đã tạt vào người tôi. Mùi xăng gây mũi khiến tôi muốn xỉu. Như lực phàm vọt tới trước mặt tôi, dùng vải đỏ giúp tôi lao xăng trên mặt, lúc đó tôi mới hồi phục tinh thần biết được khi Tông Thịnh tạt xăng tôi vừa lúc đứng trước mặt anh. Hơn phân nửa lượng xăng đã tạt vào tôi. Như lực phàm nôn nóng nói, em không sao chứ. Chưa ít xăng vào phổi chứ. Xăng đầy người không chỉ khó ngửi mà khiến tay chân tôi bùn rùn. Tôi không biết phải làm gì, chỉ ngây ngốc đứng, xê hớp mắt, xăng cứ thế nhỏ tong tong. Cầu trời đừng có xâm xét, đừng xuất hiện tĩnh điện. Như lực phàm khẩn trương nói, hiện tại làm sao mà tẩy hết xăng đây. Đi thang máy liệu có phát sinh tĩnh điện không? Như lực phàm nôn nóng lo cho tôi cũng khiển cho tông thịnh bình tĩnh lại. Anh chậm rãi đi tới phía trước, đến trước mặt tôi và Ngưu lực phàm. Ngưu lực phàm bội nói, cậu còn muốn tới hả? Nếu cậu nghe không chúng ta khuyên, chúng ta cũng không khuyên nữa. Cậu thích cả đời còn lại sau song sắt trại giam thì cứ đi đi. Tông Thịnh đẩy Ngưu lực phàm ra, tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã ôm tôi thật chặt trong ngực. Anh ôm tôi thật chặt, vô cùng chặt, khiến tôi không thở nổi. Tông Thịnh, tôi nhẹ giọng kêu, nhưng vừa mở miệng đã bị sang sộc vào miệng anh không nói gì, cứ ôm chặt tôi vậy thôi. Tôi khẩn trương không biết anh muốn làm gì. Tôi từng thấy anh bạo phát nên cũng không biết anh tính thế nào, chưa kể trong người anh hiện còn có một vương cản không biết ra sao. Như lực phàm cũng không hiểu Tông Thịnh, liền nhẹ nhàng vòng đến phía sau Tông Thịnh, như vậy có thể nhìn thấy mặt tôi. Hắn khoa trương dương miệng nói với tôi, nhưng không hề có âm thanh nào phát ra. Tôi chỉ có thể đoán tôi đoán, hắn cố hỏi. Làm sao bây giờ? Hắn có phải thật sự giết người rồi không? Mà lúc này cô gái ban nãy quay phim chụp ảnh cũng cẩn thận nhích lại gần Ngưu Lực Phàm, thấp giọng hỏi: "Soái ca kia sao vậy? Cần tôi hỗ trợ không?" Ngưu Lực Phàm nghe thấy thì nói: "Cô mở điện thoại làm gì hả trời? Không thấy ở đây có người như bom nổ chậm sao? Mau né ra đi." "Đâu dễ cháy dữ vậy? Anh ấy sao vậy? Có sao cũng không cần cô quản. Hơn nửa đêm rồi cô thân gái còn trên đường làm gì? Coi chừng gặp ma đó." Thấy chuyện chúng tôi như vậy, Lan Lan cũng không chạy đi mà lại nhích lại. Cô ta hỏi nhỏ, yêu tuyển cậu không sao chứ? Hay vào khách sạn tắm rửa đi. Còn chưa trả phòng mà. Ngưu lực phàm quay đầu sang nhìn hạ Lan Lan quát, mắc mớ gì đến ngươi a? Ngươi nên làm gì thì làm gì đi? Còn nói nữa, ai biết ngươi muốn cái gì? Lan Lan có lẽ không ngờ tới ngay cả Ngưu lực phàm cũng nói như vậy với cô ta. Lần trước cô ta đi cùng chúng tôi tới tiệm của Ngưu lực phàm, còn từng cảm thấy Ngưu lực phàm là một nam nhân tốt. Trong lúc nhất thời trên mặt của cô ta không che giấu được Tôi vô vô lưng Tông Thịnh muốn anh tỉnh táo lại Ba người bên kia đã bắt đầu học trợ Cô gái định quay bằng điện thoại cũng không phải hiền lành gì Lập tức phản tháo, mà lan lan cũng không thua gì Như lực phàm hết nói bên này lại nói bên kia Tôi chỉ chú ý tới Tông Thịnh nên cũng không biết hắn nói gì Động tác nhẹ nhàng của tôi được Tông Thịnh đáp lại Anh nhẹ nhàng buông tôi ra, dọn khẳng đặc, về phòng tắm rửa. Tôi không có cự tuyệt anh Chủ động đôi tay đầy xăng mà nắm chặt tay anh. Dù sao ban nay anh đã ôm tôi nên trên người anh cơ bản cũng đầy xăng. Khi chúng tôi tiếng vào đại sảnh, bảo vệ vội chạy tới nói, hai người đây là... sang Này, không thể vào khách sạn, nhỏ xăng khắp nơi mất. Một trăm tệ tiền vệ sinh. Chúng ta là khách, ngươi không có quyền cự tuyệt chúng ta vào khách sạn. Tôi đáp. Cho dù hiện tại cả người tôi toàn là xăng, mùi nồng nặc thì tôi cũng không thể yên lặng được. Tông thịnh tâm lý còn chưa ổn định. Nếu để anh ứng phó thì không biết còn có thể xảy ra sự tình gì đâu. Để cho tôi đến ứng phó bọn họ, giờ phút này, hãy để cho tôi bảo hộ Tông Thịnh đi. Bảo vệ do dự cầm bộ đàm, tựa như hỏi L quản lý hỏi một chút. Tôi vội nói, chúng ta là khách lầu 16, có quyền vào khách sạn bất cứ lúc nào. Anh nếu không để chúng tôi vào, như vậy chúng tôi có thể cầm bản ký kết hôn đó, mang theo thân xăng này nhảy khắp nơi trong khách sạn, mỗi chỗ đều nhảy lên mấy cái. Còn có ghế sofa nghệ thuật cảnh cửa sổ trong phòng ngăn nữa. Lời nói của tôi vẫn là có tác dụng. Bảo vệ gật gật đầu, vẫy vây tay, nhường đường cho chúng tôi nhanh vào đi thôi. Tôi nắm tay tông thịnh, lúc đi tới thang máy, bảo vệ kia còn nói với sau lưng chúng tôi, cố gắng đừng chạm vào vách thang máy. Đi chậm một chút, trên lầu đều lót thảm. Mấy nhân viên ở quầy lễ tân cũng nghe thấy nhưng không nói gì, nhìn chúng tôi đi vào thang máy. Lúc tới cửa còn nghe giọng như lực phảng, hai con mụ bà tám. Không để ý các ngươi. Đồ đàn bà. Thang máy đóng cửa lại. Thang máy bắt đầu hướng lên trên. Lầu 16 lúc hơn nửa đêm, không có ai. Đi ra khỏi thang máy. Lầu 16 hiện rõ ánh đèn hành lang ấm nóng, hoàn toàn yên tĩnh. Đêm nay cũng không biết tầng này trừ chúng tôi còn có hay ai ở nữa không. Trở lại trong E-L phòng, Tông Thịnh đóng cửa lại, trực tiếp đi vào trong phòng tắm trương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung trương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đi ra khỏi thang máy, lầu 16 hiện rõ ánh đèn hành lang ấm nóng, hoàn toàn yên tĩnh. Đêm nay, cũng không biết tầng này trừ chúng tôi còn có hay ai ở nữa không. Trở lại trong phòng, Tông Thịnh đóng cửa lại, trực tiếp đi vào trong phòng tắm. Tôi dừng chân, anh vào phòng rồi, nhưng trên người tôi nhiều sang hơn anh nhiều lắm, chả lẽ tôi phải chờ anh tắm xong sao. Ngay lúc tôi còn đang do dự, anh đã mở vòi sen, trở lại xem tôi, không nói gì, nhưng dáng vẻ anh đã tỏ là anh đang đợi tôi. Tôi vội đi tới phòng 8, tởi bỏ đồ ướt đấm trên người anh ra ngoài trước đi em tự tắm. Anh cũng dơ mà. Nói rồi anh cũng cởi đồ. Cũng không biết quần áo anh dính xăng nhiều ít ra sao. Anh cứ thế quăng đồ ra khỏi phòng. Mà tôi vừa cởi áo ngoài xong cũng ngừng tay. Tuy rằng không phải lần đầu tiên cùng anh như vậy ở trong phòng 8, nhưng mà sẽ cảm thấy rất thẹn thùng. Chúng ta 11 giờ quay lại đọc phun chương này nhé các bạn. Hẹn gặp các bạn ở gác sách Com. Chính là tắm rửa. Anh nói xong thì lấy vòi hoa sen xuống, xối vào trên người tôi. Đồng thời tay kia cũng cởi nội ý thì tôi ra. Tôi cả người cứng đờ không biết phải e lờ phản ứng ra sao, cứ thế nhìn anh cởi hết đồ của tôi. Anh vẫn không nói gì. Từ sau khi gặp Lao Bắc anh hầu như không nói gì. Hẳn là trong lòng anh không thoải mái. Bàn tay đầy bọt xà phòng của anh xoa lên tóc tôi, tôi nói. Tông Thịnh, em biết trong lòng anh khó chịu, nếu không, anh cứ khóc ra đi. Vừa rồi ta là thật sự nhìn thấy những giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt đỏ hồng của anh. Tông Thịnh đã từng hận Lão Bắc, thậm chí không gọi Lão là Gia Gia, nhưng Lão Bắc đã nuôi dạy anh suốt bao năm như cháu ruột chỉ vì muốn khiến anh dung nhập vào khách sạn, trở thành mắt trợ. Ngờ gì từng là người thân thiết nhất của mình lại cũng là người muốn giết chết chính mình. Là hôm nay, anh thật sự gặp được Lão Bắc, Lão Bắc lại là vì muốn anh có thể sống sót, mà không mang đến việc gây trơn, đi tìm đứa trẻ mới, còn tự tay hoàn thành hành lễ. Biến đứa nhỏ kia thành mắt trận cho 9 năm kế tiếp. Vì sao khóc? Tông Thịnh bàn tay cứ thế lướt trên người tôi tẩy rửa hết xăng dầu. Đàn ông, cũng không biết dùng sữa rửa mặt, trực tiếp đã nói, nhắm mắt. Tôi theo bản năng phục tùng, anh đã chết đẩy bọt xà bông lên mặt tôi. Ư tôi phát ra thanh âm bất mãn nhưng cũng không dám mở mắt, chỉ có thể vươn tay, sờ soạn rửa hết bọt trên mặt. Vừa chia tay, lại đụng phải ngực Tông Thịnh. Anh không mặc quần áo, dáng người thật tuyệt, có thể nhìn thấy cơ bụng cùng đường nhân ngư. Tôi ngượng ngùng rút tay lại, anh cũng giúp tôi rửa sạch bọt trên mặt, dùng khăn lau mặt tôi. Mắt đỏ rồi kìa. Anh nhẹ giọng nói. Tôi nhận khăn lông lau khô mình rồi nhìn Tông Thịnh bôi xà bông lên người. Anh cũng chẳng tốt lành hơn là mấy, tháng 10, thời tiết vẫn còn nóng, anh chỉ mặc áo ngắn to lên trên tay, phía trước ngực cũng đầy dấu xăng. Tôi run run ngón tay, sờ lên bọt xà bông trên ngực anh. Tông Thịnh, thực xin lỗi. Tôi khẽ nói. Bất cần khiến bọt bay lên mặt anh. Anh kinh ngạc nhìn tôi Tôi lấy vòi sen xịt vào mặt anh. Anh quay mặt, nhắm mắt lại. Nhưng không có nói tôi tiếng nào. Tôi tắt vòi sen vòi sen, dùng khăn lông lau nước trên mặt anh. Mắt anh cũng đỏ nè. Ừ, bị nước vào mắt. Anh thản nhiên nói. Loại tình huống này, không phải anh sẽ mang tôi vài câu sao. Tôi rõ ràng là cố ý, nhưng anh thì không. Anh chính là thản nhiên nói xong. Sau đó dưới vòi sen, đưa tay ra ôm lấy eo tôi, đầu gục trên hôm vai tôi. Thân thể chúng tôi quyện vào nhau giống như lúc trong kết giới kia. Từng tấc thịt ra đều cảm nhận sự tồn tại của anh. Anh thì thầm bên thai tôi tông thịnh thích mùi máu, thích cái loại điên cuồng kích thích này. Trước khi gặp anh, khi đi học tôi cũng từng xem phim trên TV. Khi đó tôi cảm thấy nam chính ôn nhu nhẹ nhàng mới là bạn trai lý tưởng trong lòng mình. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy mình đã bị tông thịnh đồng hóa. Mùi máu cũng làm tôi lương phấn, khẩn trương. Mà khẩn trương lần này lại nhiều gia tăng thêm một phần. Ở ngoài cửa. Ngưu lực phàm ra sức đập cửa, không thấy chúng tôi trả lời, hắn lại gọi điện. Điện thoại của tôi còn nằm trong bùn máu của Thẩm kê Ân, điện thoại của Tông Thịnh thì trong túi quần ném ở cửa nhà tắm. Chúng cứ thế đổ dồn hết lần này tới lần khác. Tôi định cầm điện thoại thì bị Tông Thịnh túm chặt lấy tay. Tôi thật sự lo, hắn không gọi được sẽ xuống lầu nhờ phục vụ mở cửa phòng. Cũng may hắn không có làm như vậy. Chúng tôi thậm chí không biết Ngưu lực phàm rời đi khi nào chỉ là cứ từng lần lại từng lần. Sau cùng. Lúc chúng tôi tắm rửa sạch sẽ xong cũng đã là 2 giờ sáng hôm sau. Tông Thịnh ngồi trên bộ cửa sổ, cuốn khăn tắm quanh người, chân thuốc hút. Tôi nằm ở trên giường, giúp người trong chăn, hỏi, vừa rồi là anh hay là Vương Càn A? Nếu là Vương Càn thì để em nhảy lầu. Tông Thịnh không có trả lời, chỉ liếc một cái. Tôi biết, anh chính là kêu tôi tự cảm nhận. Tôi cảm giác được, đó chính là Tông Thịnh, không có chứng cứ gì, chỉ là cảm giác. Giống như trước đây tôi thoáng qua đã nhận được là anh hay là Vương Càn em ngủ trước đi, trời sáng chúng ta rời đi. Xà chạy cao bay sao? Tông Thịnh rít một hơi thuốc rồi dập tắt, nói, "Không. Tìm biện pháp khác hủy trận này." Ảng cũng không tin, ông trời thật sự không có mắt như vậy. Tôi thật sự mệt mỏi, một chốc sau đã ngủ rồi, vốn tôi vừa hoảng sợ vừa mệt mỏi, nên ngủ mà không mơ mộng, cứ thế ngủ một mạch. Lúc mơ màng, tôi nghe thấy Tông Thịnh nói, "Yêu Tuyển, cảm ơn em." Ngày hôm sau, Lúc tôi tỉnh lại, Tông Thịnh đã thu thập xong mọi thứ, chuẩn bị trả phòng rời đi. Giáng vẻ của anh, có lẽ cả một đêm đều không có ngủ. Cũng đúng, nếu chuyện này xảy ra với tôi, tôi cũng sẽ ngủ không được. Lúc tôi còn đang đánh răng thì nghe tiếng gõ cửa. Tông Thịnh mặc áo sơ mi, dáng vẻ rõ ràng là kẻ có tiền, ống tay áo sắn lên thoải mái, bàn tay vững chãi, mở cửa phòng. Tôi ngậm bàn chải đánh răng nhìn ra ngoài, thấy hai người ở cửa thì xíu nữa là nuốt luôn kem đánh răng. Đứng ngoài cửa làng Nhu Lực Phàm, hắn cũng đã thu xếp xong hành lý, còn bên cạnh hắn là một cô gái thật trẻ, khoảng mười mấy tuổi, không biết đã đủ tuổi vị thành niên chưa. Cô gái kia trừng mắt quát với Nhu Lực Phàm, liên quan gì tới anh, cho dù có muốn đuổi tôi đi thì cũng phải do đại soái ca này đuổi. Ơ mà, mà ai kia? Xấu xí như vậy, cho dù là bạn gái của đại soái ca, chỉ cần chưa kết hôn thì cũng không có tư cách đuổi tôi đi. Hử? Mà cho dù đã kết hôn thì cũng không có tư cách vậy thôi. Tôi nghe mà không hiểu ra sao, đánh răng thêm vài cái. Tông Thịnh trưng ra bộ mặt lạnh băng ra vẻ bảo Ngư Lực Phàm giải thích. Ngư Lực Phàm chen vào trong phòng, liền nói, tôi căn bản không biết nữ nhân này là ai. Thối hôm qua cô ta đứng bên cạnh chúng ta, còn cầm điện thoại đó. Hôm nay sáng sớm tôi xuống lầu trả phòng thì thấy cô ta ngồi ở sảnh, vừa thấy tôi thì đã bám theo như cao gián chó, dứt không ra. Cô gái tung tăng tới trước mặt Tông Thịnh, đại Soái ca, có thể cho tôi biết tên anh không? Hình như tôi yêu anh mất rồi. Lúc này, tôi không chỉ muốn nuốt cả kem đánh răng mà tới bảng trải đánh răng cũng gần bị tôi căn út. Tông Thịnh Á. Đồ mặt lạnh thế mà cũng có con gái chạy theo xin làm quân á. Tông Thịnh không để ý đến cô ta, mà là nhìn về phía Ngưu lực phàm, người do ngươi mang tới, ngươi giải quyết. Tôi không mang cô ta tới, là tự cô ta đi theo tới. Cái này năm. Không phải tôi đã giải thích sao. Tông Thịnh căn bản là không có nghe hắn nói mà đi thẳng vào trong phòng tắt toàn bộ thiết bị điện. Chỉ chờ tôi thay đồ xong là đi xuống lầu nữ sinh kia chưa từ bỏ ý định, đi đến bên cạnh Tông Thịnh nói, tối hôm qua, mọi việc em đều có ghi hình lại, có cả âm thanh nữa, tuy nghe không rõ hoàn toàn, nhưng em nghe rõ, có thể làm thành video với phụ đề, nội dung là quỷ thai mạo hiểm thành thị, sự việc năm 1872 liệu có tái diễn? Thế nào? Tôi nhìn ánh mắt Tông Thịnh có vẻ không đúng, vội quay trở lại phòng tắm đánh răng cho xong, rửa mặt xong, thay đổi quần áo. Nghe Tông Thịnh bên ngoài nói, Di động đưa đây. Được án giọng cô ta có vẻ vui hẳn lên, di động của ta là 1.366. Di động. Không phải hỏi số. Tông Thịnh nói. Nữ sinh vẫn cười, thật ngầu a. Đại soái ca, em tên thầm hàm, khách sạn này chính là của nhà em. Anh có thể trở thành khách của nhà em, thì em có thể tra được thông tin của anh. Nếu không chịu làm bạn trai em, thì hãy chuẩn bị nhìn thấy mình trên bảng quảng cáo ở khu anh ở, có hình của anh, có tiêu đề của em. Ngưu Lực Phạm, Tông Thịnh Hô, đem nữ nhân này xử lý, cho ngươi thêm tiền. Lúc tôi ra tới nơi thấy Ngưu Lực Phạm dùng đôi mắt đáng thương nhìn tôi, hiển nhiên hắn không có cách nên đành cầu cứu tôi. Tôi thấy kỳ quặc, theo lời cô ta nói, cô ta hẳn là em của Thẩm Kế Ân, sao lại trùng hợp vậy chứ? Tôi đi qua, vừa định nói thì nghe Thẩm Hàm nói, đừng có nói với ta câu hoa có chủ này nọ, ta coi trọng hắn, hắn chính là của ta. Bệnh công chúa, tôi cũng buồn rầu. Ở trường học loại nữ sinh này cũng không ít. Thực xin lỗi, tiểu thư. Chúng tôi là vợ chồng. Đừng có gặp ta. Ngươi cho rằng ta không trả quả ngựa hay sao? Tối hôm qua cô gái kia đã đem mọi chuyện về ngươi nói cho ta nghe, kể cả chuyện của hai người. Hừ. Tối hôm qua hẹp truyền là đồ hèn, an cắp chuyện một cách trắng trận và gian xảo. Chúc các bạn mau chóng pha sản, cô gái. Tối hôm qua cùng cô nói chuyện, cũng chỉ có hạ lan lan. Lan lan đến tột cùng đã cùng thẩm hàm nói những gì. Ta không biết Lan Lan nói cái gì, nhưng những chuyện quỷ thai chỉ là lời nói vô căn cứ, nghe rồi thì nên bỏ đi." Tông Thịnh duỗi tay ôm lấy vai tôi đưa tôi ra ngoài. Đi ngang qua Thẩm Hàn cũng vừa lúc cô ta muốn đuổi theo, nhưng không nghĩ tới Tông Thịnh sẽ động thủ với nữ nhân. Anh trở tay đẩy Thẩm Hàn vào người Nưu Lực Phàm. Cũng không biết Tông Thịnh là thật sự giận tới mức ra tay hay sao, mà đẩy cô ta một cái đụng Nưu Lực Phàm đang theo chúng tôi ra ngoài. Nưu Lực Phàm vậy mà ngã tới giường phía sau. Không chỉ như vậy, Thẩm hàm chính là một tiểu công chúa, căn bản là chịu không nổi lực đẩy, kẽ nhào theo, cả người liền đẻ ở trên người Ngưu lực phạm. Tôi bị Tông Thịnh kéo ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người ngã nhào thì trong lòng bật ra một câu, mặt xinh, eo nhỏ, dễ đẩy ngã. Câu nói này rõ ràng nói chính là thẩm hàm rồi. Lúc trả phòng đúng vào ca trực của Lan Lan. Thấy tôi, cô ta quay mặt đi. Đại tỷ làm thủ tục cũng không biết gì, chỉ mỉm cười với tôi, chẹp, Ưu tuyển, em đó nha. có khu mỏ làm điễu còn gạt mọi người nói nhà nghèo không có tiền đi học về sau nếu có bạn bè muốn tìm khách sạn thì nhớ giới thiệu nơi đây đi ưu tiên lựa chọn người nhà mà tôi cũng chỉ cười không đắp các bạn đừng đọc truyện này tại hẹp truyền ba hoặc trang nào ngoài gak sách nhé -E. tông thịnh trông hoàn toàn y gì như ngày đầu tiên tới đây áo sơ mi ôm không cải khuy trên cùng lộ ra xương quai xanh gợi cảm anh đeo kính râm to không ai có thể nhìn thấy mắt lúc tôi chuẩn bị rời đi lan lan khẽ nói tôi đã thử giải thích với cậu Cố làm hòa, nhưng ưu tuyển, là cậu cử tuyệt tôi. Tôi cũng không đáp, chỉ cười tạm biệt cùng đại tỷ. Đi ra khỏi khách sạn, ngồi trên xe của Tông Thịnh tôi nhìn lại tòa nhà, thật vô cùng đẹp, nhưng lại vô cùng dơ bẩn tới vậy. Tông Thịnh cũng nhìn ra bên ngoài, nhưng anh nhìn lên không chúng nói, khí của khách sạn đã hình thành. Qua đêm nay bắt đầu hấp thu khí của xung quanh, sau này chúng ta ít đi sang hướng này thôi. Thầm kế ân, ngâm mình trong máu. Anh cũng mới biết. Lý do vì sao những năm qua gã đi du lịch khắp nơi chỉ ở lại khách sạn mấy tháng tôi quay sang chỉ chỉ Tông Thịnh đang đeo kính dâm, mang khuôn mặt thâm trầm cách chúng tôi vài bước. Bảo vệ mặt tái mét, nuốt nước bọc nói. Thật sự trưởng thành. Nói giảm Tôi đã trưởng thành chẳng lẽ anh ấy lại không? Ông chú Bảy à, chúng tôi lên lầu trước. Thật ra, hắn và tôi cũng không có quan hệ huyết thống, chỉ là cùng trong một thôn, mọi người cùng thế hệ đều gọi hắn như vậy nên tôi cũng gọi theo. Tông Thịnh đưa tôi lên lầu nhìn hắn có vẻ vô cùng quen thuộc nơi đây. Trong ký ức của tôi, mỗi lần lên phố chỉ đứng từ xa nhìn tòa nhà này, chưa từng nghĩ tới có ngày bước chân vào đây. Lên đến lầu 9, vừa ra khỏi thang máy đã nghe giọng chú của Tông Thịnh vang vang, dự án này nếu đi vào triển khai sẽ phải bồi thường tiền rất nhiều. Ông à, cho dù Tông Thịnh là cháu của ông nhưng cũng không thể đưa tiền cho nó ném qua cửa sổ như vậy được. Cho dù chúng ta kiếm ra bao nhiêu tiền, nhiều hơn nữa cũng không đủ để cho cháu ngoại quý hóa của ông chơi đâu. Bắt cả đám người chúng tôi phải hầu chơi cùng nữa. Các bạn quay lại chương trước để coi nốt đoạn cuối nghen. Ông, hẳn là ông của Tông Thịnh. giọng gián mua của ông cất lên, nó có ý tưởng riêng của nó. Nếu thật sự ném đá qua sông, sau này chúng ta bán sang tay lại cũng không thể nào không thu được vài trăm triệu sao. Vài chục triệu thì có là gì? Nó muốn mua cao ốc linh linh thì cứ để nó mua thôi. Nó chỉ là một thằng nhóc, ông còn chiều nó nữa. Tiền là tiền của nhà các người. Nhưng đến cuối nở nếu không có tiền trả lương cho công nhân viên, toàn là người cùng thôn, chẳng lẽ ông lại muốn bị mọi người bắt trói ở vườn trái cây, phải đi báo án mới cứu ra được, nhưng bị bắt nhốt mất 2 tuần. Tiếp nhất, đừng có kêu tôi đi đưa cơm thăm nuôi nữa. Cho dù tao có vào tù thì tao có cháu tao, cháu tao đưa cơm, không cần tới mày. Việc này đã nói qua rồi. Giờ thư đấu thầu cũng đã gửi đi, mày nói không làm, mày là không muốn làm vụ này hay không muốn làm ở Tông An đây? Ông à, Bọn con theo ông từ khu mỏ qua đây, giờ ông lại nói vậy?" Lao nói tiếp. Nhưng nói tới đây thì im mặt vì hai người trong phòng rốt cuộc đã phát hiện ra hai chúng tôi đứng ở cửa. Văn phòng của ông Tông Thịnh trang hoàng đúng kiểu nhà giàu mới nổi. Sofa bằng da thật màu đen phối cùng một chiếc bàn gỗ nguyên miếng đỏ sầm thật to. Máy tính màn hình siêu to. Một bên là giá sách cũng bằng gỗ nguyên miếng thật to. Ngoài mấy thứ này, còn có một khay trà bằng trúc ốn nghệ thuật. Ông của Tông Thịnh quản phân điếu. Ba của anh quản khu mỏ bên kia Ông nhìn thấy chúng ta thì mặt vẫn bình thường Thậm chí không nhận ra ban nãy vừa tức giận Lại đây nào Có việc sao Ông của anh chính là như thế Không thích khách sáo Tông Thịnh đi vào trong văn phòng Đứng trước mặt Thúc Thúc Không nói chuyện Cứ nhở vậy đứng nhìn hắn Gã Thúc Thúc có chút khẩn trương nhấp nhổm đứng dậy Nói với Tông Thịnh Ngươi, ngươi xấu Ca Úc Linh Linh tôi phải lấy được Không được lý do lý chấu gì cả Thúc Thúc cũng do dự một chút gì lấy hết can đảm đáp Đúng là đồ không hiểu chuyện. Bao năm rồi, ta cùng ông bà cậu nỗ lực kiếm tiền, chứ có quê hải từ trên trời rơi xuống đâu. Tôi không cần biết, tôi chỉ cần lấy được cao ốc linh linh. Còn nếu chú cảm thấy dự án này chú không có khả năng làm thì tôi nghĩ trong công ty vẫn còn nhiều người muốn làm. Chú cứ việc về quê thư giãn đi. Còn nếu như ông muốn làm dự án này thì cố mà làm cho tốt. Nếu không lấy được tòa nhà linh linh đó, thì về quê dưỡng lao là vừa. Mày! Mày! Gã thúc thúc chừng mắt nhìn anh, mày mới trở về mấy ngày, trong công ty có chỗ cho mày nói chuyện sao? Ông à, ông mà nghe nó nói thì chẳng mấy chốc Tông An phá sản mất. Ông Tông Thịnh không nói mà anh nói tiếp, phá sản thì người một nhà bọn tôi về quê làm ruộng. Nếu chú cảm thấy ông dễ bị tôi gạt quá, thì đi mách bà tôi đi, chú. Tông Thịnh vừa nói kêu lão đi tìm bà anh nói chuyện thì vẻ kêu ngạo trên mặt lao héo quét cả lại, dự án này tao không làm. Túi mày tự tìm người mà làm đi. Mấy tháng nữa là tới Tết, tới chừng đó không có tiền để phát lương, có bị đánh cũng không tới phiên tao bị đánh. Lao thở phì phì rời đi, ông Tông Thịnh cũng không nói cái gì. Tông Thịnh đứng ở trước mặt ông, lạnh lùng mà nói, tòa nhà Linh Linh này còn phải lấy được. Từ hôm nay trở đi con sẽ vào làm ở đây, sẽ phụ trách dự án này. Nói xong liền xoay người đi ra khỏi văn phòng. Căn bản là không có chú ý tới vẻ mặt lo lắng của ông. Thông báo, hôm nay mèo sẽ út tới mươi 125 luôn.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 Tôi không đi theo anh mà đứng lại nói với ông giúp anh, ông à, bọn con xảy ra chút việc, đối với Tông Thịnh thì anh ấy bị đả kích rất lớn, đả kích cả về sinh mệnh. Anh ấy phải lấy được tòa nhà Linh Linh cũng vì muốn bày trận. Anh ấy không phải vô cớ gây dối đâu ạ chỉ có điều, những việc này bọn con không thể kể cho ông nghe được. Ông ơi, con xin lỗi. Tông Thịnh thật sự rất quan tâm tới ông và bà, nếu không, anh ấy cũng không quay về đâu ạ. Ông Tông Thịnh ngày thường cũng ít nói. Chuyện trước đây bị người ta kéo tới vườn trái cây nhốt đánh tôi cũng từng nghe mẹ kể lại. Vì bên công ty địa ốc khất tiền nhân công, 29 Tết bị người ta kéo ra vườn trái cây đánh. Đến 30 Tết, vẫn là bà anh, đem tiền của khu mỏ tới phát lương cho bên này. Ông gật đầu với tôi, ta biết, ta biết, cháu ta ta biết mà. Ông là người không giỏi diễn đạt, có lẽ vậy, nhưng nghe ông nói thì tôi biết ông không giận Tông Thịnh. Có lẽ, trước đây ông một hai bắt con gái phải đi bệnh viện, rồi cô nhảy xuống xe mà chết nên ông đối với Tông Thịnh vẫn luôn có cảm giác gáy náy, có tội, giống như ông đã hại chết con gái mình. Tôi đi ra khỏi văn phòng của ông, thấy cửa văn phòng kế bên đã dán tờ giấy A4 in chữ cải tạo cao ốc linh linh, nhìn vào phòng thấy Tông Thịnh đang ngồi đối diện vài người cả nam cả nữ nói chuyện. Tôi đứng ở cửa nghe một lúc, không nghĩ tới, anh vô cùng hiểu biết về địa Những chuyện nội tình này nọ anh đều am hiểu, nói rõ ràng. Cũng có người nói vấn đề gì đó, anh cũng trả lời được hết cho dù chưa rõ thì anh cũng sẽ nói để đi xem lại. Mà chú anh, vẫn luôn ngồi một bên không nói gì, không biết lão nghĩ gì trong đầu. Tông Thịnh nói xong chuẩn bị rời đi thì lão lên tiếng, Tông Thịnh cháu trai à, vậy, coi như cậu chính thức gia nhập công ty à. Ừ, chú có ý kiến gì? Thật là có chút ý kiến, vậy về sau, tốt hơn hết cậu cũng giống chúng tôi, đúng giờ đi làm, đúng giờ tan sở, còn nữa, không được đưa bạn gái đi làm cùng. Lão quay sang chỉ tôi ở cửa. Tôi không nghĩ tới gã cắn tới tôi, vốn đang định bỏ đi, nhưng mọi người đều nhìn qua nên tôi chỉ có thể cười cười. Tông Thịnh đi về phía tôi, nói, cô ấy sẽ thực tập ở công ty chúng ta. Đi khỏi văn phòng Tông Thịnh cũng không nói gì với tôi mà chỉ kéo tôi thẳng về nhà. Chúng tôi đã vài ngày không về nhà, về tới nơi, căn nhà vẫn ý hệt như lúc chúng tôi rời đi, thật quặn cúc Trên đường về, tôi nhìn những cửa hàng ven đường, nào là bánh trung thu rằm giá, nào là đồ ăn vặt, đủ thứ trên đời. Tôi biết vì sao Tông Thịnh phải về. Đêm nay chính là ngày 15 tháng 8, là ngày xử lý Vương Cản. Cho dù chuyện Vương Cản khó giải quyết, nhưng tôi cũng không thể quên hôm nay chính là Tết Trung Thu. Đêm Trung Thu này, tôi khẳng định không thể về quê rồi. Tối nay không biết Tông Thịnh có xảy ra chuyện không. Vào cửa, hắn liền nói, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi một mình đi. Anh ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho đêm nay. Nhìn anh rời đi, tôi một mình ngồi trong ngồi nhà trống, nghĩ nghĩ một chút, quyết định đi dạo phố. Mặc kệ đêm nay phát sinh chuyện gì, cũng là tiết trung thu, tôi muốn chuẩn bị một chút. Cho dù thật sự xảy ra chuyện, cũng có thể nhẹ nhàng hơn. Cho nên tôi đi siêu thị. Tiểu khu này thật ra rất xa. Ra khỏi cửa, tôi bắt xe bus, qua bốn trạm mới tới được siêu thị đẩy xe lang thang trong siêu thị tôi mua rất nhiều thứ, chủ yếu là đồ ăn. Tôi tin tưởng tông thịnh bao năm đi lang bạt cũng lao bắc có rất nhiều thứ đồ ăn vặt anh chưa từng ăn. Con gái mà dạo siêu thị sẽ quên hết thời gian. Hơn nữa vào giờ này siêu thị vô cùng đông đúc. Tôi trên trong đám người xách đồ lỉnh kỉnh ra khỏi siêu thị thì trời đã tối. Tôi lại mua thêm vài món đồ ăn ở cạnh siêu thị rồi với vội vã chạy về nhà. Lúc xách theo bao lớn bao nhỏ trở lại thì tôi tự nhiên có cảm giác sống cùng anh. Thật giống như chúng tôi đã kết hôn thật nhiều năm, tôi cũng đã quen với thói quen sinh hoạt như vậy. Cửa đột nhiên mở ra, người mở cửa lại là Ngư Lực Phàm. Ngư Lực Phàm trong tay còn cầm một cái túi rác, nhìn thấy tôi cũng giật mình. Câu đầu tiên nói với tôi là, có mua đồ ăn không? Đói chết tôi mất rồi. Nghe thấy thế tôi chợt cảm thấy may mắn vì hôm nay mua rất nhiều đồ ăn. Hơn 10 phút sau, chúng tôi ba người bên bàn ăn, ăn đồ tôi đã mua. Trên bàn nhỏ trong phòng khách bảy mấy thứ tôi chuẩn bị để tối nay cúng trung thu. Tôi từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, mỗi năm đều nhìn thấy ta bà cùng trăng. Sau này bà mất, thì tới mẹ tôi, chỉ là so với bà năm xưa thì đơn giản rất nhiều còn trên mặt đất cạnh bàn nhỏ có rất nhiều thứ kỳ quái mà tôi chưa thấy bao giờ còn có cả hai bao tải to giấy tiền vàng mã dạng vàng khối kim nguyên bảo nhìn thấy tôi nhìn nhìn ngưu lực phàm cơ chiếc đua nói Andy, đi đi nửa đêm lúc mười một giờ sẽ cho em thấy linh hồn rời thân thể là thế nào thức sáng khoái anh nói cứ làm như anh làm rồi ấy tôi đắp chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chúng tôi ăn cơm xong thì trời đã tối mịt Tông Thịnh và Ngưu Lực Phàm bắt đầu ngồi mân mê đám đồ bọn họ mua về. Tôi cũng bắt đầu chuẩn bị cúng trang trung thu. Tôi kéo chiếc bàn tới sân trong nhà. căn nhà này trang hoàng chỉ trong vòng một tuần, toàn bộ dùng sơn bảo vệ môi trường nên mới có thể vừa sơn xong đã dọn vào ở nội thất đều thỏa. Nhưng khoảng sân này vẫn còn chưa hoàn tất. Tôi từng nhìn xem các biệt thự khác trong khu xử lý khoảng sân này như thế nào. Có nhà thì trồng hoa trồng cỏ thật đẹp, có nhà làm bể bơi, có nhà làm thành bãi đậu xe được ba bốn chiếc còn có nhà lại đổ bê tông, dựng sao trúc phơi đổ ba. Còn sân này chúng tôi vẫn là nguyên trạng một mảnh đất trống, trên mặt đất còn có đá răm, lác đác vài cọng bỏ mọc lên từ khe đá. Tôi bưng bàn nhỏ, cố đặt cho thẳng thớm trên mặt đá. Trăng đã lên cao, không cần đèn cũng sáng ngời soi khắp bốn phía. Tiếp theo, tôi bày ra bánh trung thu, trái cây ra bàn. Sau đó đi qua chỗ tông thịnh đòi e lời nhang thông thường. Bận rộn trước sau cũng hơn nửa tiếng mới bày xong. Song xuôi, tôi đốt nhang. Chẳng hiểu sao đốt mãi không được. Hồi trước tôi thấy mẹ đốt nhang chỉ chút xíu là nhang đã cháy, mà tôi làm mãi không được. Một bàn tay nam nhân to lớn từ phía sau đưa tới cầm lấy bó nhang. Tôi giật mình quay người đã thấy Tông Thịnh dùng bật lửa đốt nhang xong rồi. Tôi giật mình kinh hô, sao anh làm nhanh vậy? Em đốt mãi không được ấy. Do góc độ và tay cầm nhang ấy. Tông Thịnh giúp tôi cắm nhang vào quả bưởi to trên bàn. Đây cũng là tục lệ ở quê. Nhang cúng trung thu sẽ cắm vào quả bưởi, có người cắt vỏ trên đầu. Có người thì không, nhưng sẽ đều cắm lên quả bưởi. Tông Thịnh cắm nhang xong ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, đỏ. Năm nay là mặt trăng đỏ đó, đẹp lê. Mặt trăng đỏ, là có điểm. Nhưng tin tức đều đã nói, trăng đỏ tôi im bặt, nghĩ tới cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Tông Thịnh nói, động đất, cũng liên tục mấy năm đều xuất hiện. Tuy rằng không phải động đất rất lớn, nhưng thường xuyên động đất như vậy cũng không phải là hay thấy. Cũng như mặt trăng đỏ vậy. Hình như thế. Tôi ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Những thứ xinh đẹp như vậy sao lại mang tới những điều không tốt chứ nhỉ? Có những thứ, càng xinh đẹp, càng có độc. Tôi bước tới vài bước, ngồi ở bậc thang trước cửa, vô vô bên cạnh gọi Tông Thịnh lại ngồi cạnh. Anh dường như do dự rồi mới ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi cười với anh. Ở cùng bên nhau vui vẻ như vậy thật rất hiếm khi có được. Tôi khoác tay vào tay anh, chút nữa hết nhang, mình chia bánh ăn nhé. Ban này ăn no quá, em sợ em không ăn hết nổi một cái bánh đâu. Ừ, anh gọt đuổi luôn nhé. Ừ. Tông Thịnh, em thật sự phải đi làm chỗ ông anh sao? Em thấy em đi người ta sẽ bản tán đó. Lấy danh nghĩa thôi, mai mốt ông sẽ làm cho em báo cáo thực tập là xong. Dạ. Mà mai là cuối tuần, mình cùng về nhà, ăn bữa cơm với ba mẹ em nha. Lần trước mẹ em ở xa ơn bị bắt nạt xong không thèm gọi cho em luôn. Hôm nay trung thu, em gọi về mà mẹ không thèm nghe máy, không biết bận cúng kiếng hay là giận em nữa. Ừ. Tôi cười, nhẹ tựa đầu vào cánh tay anh. Trên người anh luôn có mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt kỳ thật, người mãi cũng thấy quen và khá ổn. Vốn dĩ cho rằng khoảnh khắc gấm áp này có thể kéo dài lâu một chút, không nghĩ tới vài giây sau, Tông Thịnh liền nói, chuyện đêm nay thuận lợi mà nói, ngày mai anh sẽ cùng em về quê. Nếu đêm nay anh xảy ra chuyện, nhớ kỹ, đem anh để ở tảng đá to phía trước từ đường. Nói bậy bạ gì đó, chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôi ngồi thẳng dậy nhìn anh bên cạnh. Anh vẫn mặc áo sơ mi ôm, nhưng tôi có cảm giác anh thích mặc áo thun và chiếc quần hộp kia hơn. Lúc này, nhìn anh có vẻ không thoải mái, hởi luôn ta bốn khuy áo, phanh ngực, anh động đậy bàn tay rồi nói tiếp. Quỷ thai vốn dĩ không hẳn là được sinh ra trên thế giới này. Con người vốn dĩ phải qua luân hồi mới đi đầu thai. Nhưng quỷ thai thì không phải như vậy. Bọn họ không hề có bất cứ ký lục ghi chép nào lại. Một khi chết đi không phải là hồn phi phách tán thì sẽ là đời đời kiếp kiếp thành cô hồn. Cứ thế lặp lại những thống khổ ở giây phút tử vong. Nếu Vương Càn là người bình thường, anh có thể siêu độ cho hắn, nhưng hắn không phải. Hắn cũng chưa có kết hôn, không có con cái, không có thứ gì có thể giúp hắn bình an rời đi. Tôi nhữ mày. Như vậy, chỉ còn đường hồn phi quê hách tán hay sao? Tông Thịnh muốn đối mặt với Vương Càn nữa sao? Vậy, có phải hiện tại hắn không còn mạnh như trước không? Đúng vậy, bất quá cũng không biết hắn có thể hay kéo anh chết theo không? Rất nguy hiểm sao? Có lẽ không có việc gì, nhưng, có lẽ, anh sống không quá ngày mai. Tông Thịnh, tôi nhìn anh, trong lòng khẩn trương. Ngay lúc đó, giọng như lực phàm vang lên từ phía sau. Chập chập, nhìn đi nhìn đi, đồ trọng sắc khinh bạn. Những thứ quan trọng như vậy sao cậu lại nói cho cái đồ không có kiến thức tông ưu tuyển mà không chịu dạy tôi hả? Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh Tông Thịnh. Để anh biết nhược điểm của tôi hả? Tông Thịnh không buồn liếc mắt một cái nhìn hắn. Tôi biết, Tông Thịnh luôn cường ngạnh trước mặt người khác. Kiên cường, bản lĩnh. Chỉ trước mặt tôi anh mới có thể khóc, có thể nói mình đau, có thể nói ra những nhược điểm của mình. Như lực phàm cũng không tức giận, trực tiếp đi tới trước bàn nhỏ, nói, chả có nhiều đồ ngon vậy, tôi ăn đây. Nhang chưa hết mà. Tôi kêu lên. Hắn mới hậm hực quay về ngồi xuống bên cạnh chúng tôi chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tông Thịnh tuy rằng cũng không nói gì thêm. Nhưng dưới ánh trăng tôi vẫn có thể thấy anh khẽ như mày. Ngưu Lực Phạm đứng thẳng dậy, ho khan hai tiếng rồi nói, bắt đầu lại nào. Hắn bắt đầu dân hương, nói, đệ tử Ngưu Lực Phạm, đêm nay muốn khuyên lui quỷ thai chi hồn, nguy hiểm thật nhiều, thỉnh tổ sư ra phù hộ. Đốt xong nén nhang thứ nhất, hắn bắt đầu mua kiếm, rót rượu, sau cùng rót cả lên đỉnh đầu tông thịnh. Một giây hai giây, hắn vẫn duy trì tư thế rót rượu. Ba giây bốn giây, ta vẫn không thấy gì biến hóa. Tôi cho rằng còn có cái gì lợi hại liền nhìn hắn nửa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Tông Thịnh, nói, cậu không thấy buồn ngủ à? Tông Thịnh trừng mắt nhìn hắn, thất bại. Thời trói. Không có khả năng a, lúc này, hẳn là ngủ rồi, sau đó hồn vương cản sẽ từ trong thân thể cậu bay ra, ý đồ khống chế cậu. Thả tôi ra." Anh nói. Ngưu Lực phàm vẫn chưa từ bỏ ý định nhưng vẫn buông chén rượu và kiếm gỗ đào trong tay xuống, lầm bầm lầu bầu nói, sao lại không phản ứng chứ? Chẳng lẽ Cách này có tác dụng với người thường, đối với quỷ thai không tác dụng sao? Tông Thịnh sau khi được cởi trói thì ngư lực phàm có vẻ thật mất mát. Điều này cũng có thể lý giải, do nhà hắn muốn làm nghề này mà việc đơn giản thế này hắn không làm được. Trước khi gặp chúng tôi có vẻ hắn cũng chưa từng làm pháp sự gì, lần trước mở âm dương thông đạo có chút miễn cưỡng nhưng vẫn là thành công. Lần này thì chẳng có chút dấu hiệu thành công nào cả. Tông Thịnh nhận lấy sởi chỉ hồng trong tay hắn rồi nói, không cần thiền thoái như vậy, hắn hiện tại rất yếu năng lượng của tôi đang rất mạnh trong tình huống này thì có lẽ dùng cách vừa phải cũng lôi hắn ra được không phải lúc nào dùng biện pháp mạnh cũng có tác dụng có thể nhiều người thích phô trương để khách hàng cảm thấy thầy bà tốn thật nhiều công sức nhưng mà chúng ta phô trương thì để cho ai nhìn chứ nói rồi anh đưa đôi đua tới trước mặt ngưu lực phàm hỏi kẹp hồn thì sao ngưu lực phàm vốn dĩ rất vẻ vải nghe thấy vội vàng gật đầu nói được được hắn buông đồ trong tay cầm chiếc đũa thật cẩn thận kẹp vào ngón giữa tay trái tông thịnh sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt có điểm bất an cái này khi còn nhỏ tôi từng thấy người già trong thôn làm kẹp một cái rồi túng ra tông thịnh hỏi trước kia chưa từng làm không không tôi tôi làm được trong lòng tôi thầm kêu gào sao mà ngưu lực phàm không đáng tin cậy như vậy nhưng hiện tại tôi cũng không dám nói trên vào sợ xẻ ra chuyện đến một hai ba tôi đã có thể tốn ngưu lực phàm nói đôi mắt nhìn chằm chằm ngón tay kia Sau đó nói, 1, 2, 3. Tuy rằng nghe không ra hắn sợ hãi, nhưng cũng có thể nghe ra hắn khẩn trương. Tay hắn vung lên trong không trung, nhìn thực sự như có cái gì bị hắn kẹp lôi ra từ ngón tay Tông Thịnh. Ánh trăng rằm tháng 8 sáng ngời. Tôi không nhìn thấy gì, nhưng lại có thể nghe được tiếng của Vương Càn. Nghĩ khiến ta hồn phi phách tán, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót sao? Tông Thịnh xoa đầu ngón tay, ta có thể sống sót, ngươi cũng không cần hồn phi phách tán. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nếu không phải vì giữ được ngươi, ta cũng không cần phải chờ cho tới mặt trăng đỏ hôm nay, chờ tới buổi tối tới xử lý ngươi. Tông Thịnh nhẹ giọng nói. Trong lúc nhất thời, tôi cảm thấy như có đôi mắt đang nhìn mình, không biết là từ chỗ nào nhìn tới, dù sao chính là có người đang nhìn tôi, gắt gao nhìn chằm chằm tôi, ánh nhìn lạnh lẽo thật giống như có thể xuyên thấu quần áo, nhìn đến thân thể của tôi. Tông Thịnh đột nhiên hốt một nắm cho trên mặt bàn ném về phía tôi. Việc xảy ra quá nhanh. Ngay lúc tôi cho rằng cho sẽ dắt thẳng lên người tôi mà vội nhắm chặt hai mắt, nhưng không có gì. Cho bay đến cách tôi khoảng một mét thì rơi xuống, giống như bị cái gì chặt lại. Tông Thịnh nói, đừng nhìn cô ấy, dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng không thuộc về ngươi. Cô ấy cùng ngươi bắt tự không hợp. Sắp xếp cả nữ nhân cho ngươi, Tông Thịnh, dựa vào cái gì mà mọi thứ tốt đều cho ngươi.